Mời quý thính giả lắng nghe tập 1 của bộ truyện Cô hàng xóm qua giọng đọc của Việt Hùng. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Xóm mình hôm nay có người mới chuyển nhà đến đấy, có hai mẹ con thôi, mà ở căn nhà to những ba lầu, có cả xe hơi nữa. Chắc là dân giàu có, tiếng mấy ông bà hàng xóm ngồi tán sốc ở quán cà phê trên vỉa hè của nhà ông Hòa. Và tất nhiên những âm thanh ấy đã lọt vào tay An, vì cô cũng đang đứng ở quán tạp hóa cạnh đó để mua một ít đèn cầy. Cũng không có gì làm lạ cho lắm, khi mà dạo này Sài Gòn hay cúp điện nên phải thủ sẵn một ít không thì huy. Nhưng dường như những câu chuyện ấy lọt vào tay cô, rồi lại đi ra ngoài một cách vô thức. Cô chẳng mấy để tâm gì đến chuyện đó, và thường ngày cũng vậy, chưa bao giờ cô tham gia vào những câu chuyện đại khái như thế. Có chăng là gặp ai đó cô chỉ cười nhẹ và gật đầu một cái như là phép giã giao bình thường thôi. Trong mắt mọi người, An là một cô gái không đến nỗi khó gần và xa lạ. Ra khỏi quán, bước những bước chậm chậm để tận hưởng không khí trong lành cùng với những tiên nắng dịu nhẹ của buổi sớm tinh mơ. Đúng là một cảm giác thật thoải mái, nhưng cái khoảnh khắc ấy đã bị phá vỡ. Chiếc xe hơi chạy ngang qua, và An đã lánh trọn vũng nước còn sót lại của trận mưa tối hôm qua. Cô bị đứng hình trong năm giây. Người đàn ông bước xuống xe và tiến lại phía cô. Anh không ngờ hậu quả của mình gây xa lại nặng nề đến như thế. Xin lỗi cô, cô có bị làm sao không? Anh chạy sai cái kiểu gì thế hả Cả một vũng nước to như thế mà không thấy hay sao? Chạy xe bắn hết cả vào người tôi rồi. À, tôi mới chuyển đến đây, nên không quen đường cho lắm. Thật sự thì tôi rất muốn làm điều gì đó, để có thể chuộc lại nỗi của mình. Anh rút trong túi áo khoác ra một chiếc khăn bùi xoa và đưa cho cô. Anh cầm lấy chiếc khăn và lau những chỗ ướt, do hứng trọn cả vũng nước. Vì thế cả người cô đã bị ướt hết để lộ ra những đường cong trên cơ thể. Có lẽ vì thế mà người đàn ông đã vội quay mặt đi. Tôi đã đi được chưa cô gái? Thôi được rồi, anh đi đi. Mai muốn chạy xe cho đàng hoàng lại, lỡ gây tai nạn rồi sao? Một lần nữa tôi thật sự xin lỗi cô. Huy bước lên xe và nổ máy. Nhìn qua cánh cửa, thì anh thấy có một người phụ nữ đứng tuổi ngồi trong xe. Hay là đây là hàng xóm mới của mình nhỉ? An nhớ đến câu chuyện của mấy người hàng xóm lúc nãy. Con làm gì mà ướt hết cả người vậy hả? Tiếng mẹ An hỏi cô con gái của mình. Dạ, con bị chiếc xe đi ngang bắn nước vào người ạ. Xe với trả cổ, rồi con có bị làm sao không? Dạ, con không sao đâu, mẹ đừng lo. Vậy thì vào tắm rửa đi không kẻo bệnh thì khổ thân đấy. Dạ, mẹ yêu dấu. Trong mắt mẹ, An lúc nào cũng là một cô gái bé bỏng tinh nghịch và rất trẻ con. Hai hai cái xuân xanh rồi mà chẳng thấy một mối tình vắt vai nào cả. An vừa tốt nghiệp đại học, ngoại hình cũng chẳng đến nỗi nào, gương mặt thì không phải dạng hot côn, nhưng xinh xắn và có duyên, và đặc biệt cô rất thương mẹ. Ngoài thời gian học và làm thì cô đều ở nhà phụ mẹ nấu ăn và làm công việc nhà, chẳng mấy khi cô tụ tập bạn bè cả. Những ngày cuối tuần thì cô hay chở bé Na đi công viên hay đi những đâu mà bé thích, cô bé gọi An bằng mẹ và đây cũng là một điều mà hàng xóm hay thắc mắc. Còn trẻ thế mà có con rồi à, rồi là bố con bé ở đâu, làm gì? Những lúc như thế... An thường nứt nhanh qua những câu hỏi giỏ xét đó. Na ơi, xong chưa con, ra đây ăn sáng rồi mẹ chờ đi học nào? Ra. Hôm nay bà ngoại nấu bún bò ngon quá, đúng món mẹ con mình thích. Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Hôm nay có đi xin việc nữa không con? Dạ có thưa mẹ. Nãt nữa con có cuộc phỏng vấn ở trường học hôm nọ con nộp đơn, hy vọng là con sẽ được làm ở đó. Cố gắng nhé con, nhìn mẹ như thế mà thương. Mẹ ơi, con mới tốt nghiệp mà. Con gái mẹ không đến nỗi nào đâu, mẹ cứ yên tâm. Tiếng bé na xen vào. Mẹ con là giỏi nhất. Cả nhà cười ỏa lên, bữa sáng của căn nhà toàn là phụ nữ kết thúc như thế. Rồi việc ai người nấy làm, đúng năm giờ chiều, thì họ lại quây quần bên nhau. Đây là một gia đình hạnh phúc, Nhưng không hoàn hảo, Vì chưa bao giờ tồn tại bóng dáng của một người đàn ông. Gia đình An là một vốn dĩ ở miền quê, Cô là con gái út trong một gia đình có năm chị em, Tuổi thơ của cô và các chị không một ngày nào yên ổn, Bố cô là một người đàn ông vô trách nhiệm, Ông có vợ bé bên ngoài, Tiền bạc của cải ông đều dồn cho bà ta hết, Khi gom được không ít, Thì bà ta lại bỏ ông đi theo một người đàn ông trẻ khác. Lúc này bố cô trở về nhà, tưởng rằng ông ta sẽ hối hận. Nhưng không, ông ta vẫn gái hú rồi sinh thêm tật rượu chè. Mỗi lần sai xìn là ông ta lôi cả gia đình cô ra đánh rồi mắng nhiếc. Mẹ An là một người phụ nữ hiền lành yên phận, và cứ như thế mấy chục năm trời, cương mặt của bà hiện lên những nét khắc khổ và cam chịu. Rồi một ngày bệnh báo tin, bố cô bị ung thư gan, không sống được bao lâu nữa. Nằm trong bệnh viện trông bố cô tiểu tụy, mặt không còn sức sống. Cô tưởng rằng mình sẽ đau khổ rất nhiều, nhưng không, cô không hề rơi một giọt lệ nào cho đến ngày ông ta bước ra khỏi cuộc sống của mẹ con cô. Rồi chị cả cũng đi lấy chồng, chị ba thì lên Sài Gòn đi học gia đình chỉ còn lại hai mẹ con, cuộc sống cứ như thế trôi qua yên bình. chị ba cô lên Sài Gòn vừa học vừa làm để gửi tiền về nuôi mẹ và nuôi em ăn học. rồi cô báo tin sẽ lấy chồng. trong ngày cưới của chị cả gia đình ai cũng vui, nhưng có lẽ người vui nhất đó chính là mẹ, niềm vui khi thấy con mình hạnh phúc và thành đạt. nhưng niềm vui chưa được bao lâu, cưới xong. Anh rể hiện rõ nguyên hình là một người chăng hoa và khốn nạn. Thời gian chị ba mang thai, hắn ta hẹn hò với một vài cô gái rồi lừa chị bán nhà và đưa hết tiền bạc cho hắn ta. Tất nhiên khi có tiền rồi, thì hắn ta liền quất ngựa truy phong, bỏ lại chị bơ vơ một mình với cái thai trong bụng, rồi chị về quê sống cùng em gái và mẹ chờ đến ngày sinh. Ba mẹ con lại quê quẩn bên nhau. Nhưng không khí lúc nào cũng trầm buồn. Chị cô như người vô hồn vậy. Mẹ cô vì thế cũng đổ bệnh. Ba tháng sau, Một bé gái thật khó khỉnh và đáng yêu ra đời. Bé Na, Chị đã đặt tên cho bé như thế. Gia đình An đã đón nhận thêm một thành viên mới. Tưởng rằng mọi chuyện đã qua đi. Gia đình cô có thể sống một cuộc sống yên bình. Nhưng một năm sau đó, Chị ba bỏ nhà đi không một lời từ biệt, chẳng ai biết chị đi đâu làm gì. Mẹ cô như ngã quỷ khi biết tin con gái mình bỏ đi. Từ đó, mọi người nghe bé Na gọi An là mẹ, lúc đó cô mới 17 tuổi. Rồi cũng đến ngày cô lên Sài Gòn đi học đại học, cô không thể nào để mẹ và bé Na ở quê một mình được. Thế là ba bà cháu cùng lên Sài Gòn thuê một căn nhà nhỏ trong một khu phố. Ở đây An vừa đi học vừa đi làm thêm, lại vừa có thể được ở gần con và mẹ của mình. Thời gian thấm thoát trôi qua, bé Na đã lên năm, và An dường như cũng trưởng thành hơn xưa. Cô là một cô gái năng động và giỏi giang, vừa đi học vừa đi làm thêm, vừa chăm lo cho gia đình bé nhỏ một cách rất chu đáo. Thời sinh viên có không ít các chàng trai theo đuổi tán tình, nhưng An chẳng để tâm đến một anh nào cả. Có lẽ do những bi kịch mà gia đình cô gặp phải đã hẳn lên trái tim một cô gái trẻ, nó trở nên yếu đuối, không dám đặt niềm tin vào một người đàn ông nào cả. Trong suy nghĩ của cô, đàn ông là những tên chẳng ra gì, thà sống một mình, chăm sóc gia đình và làm những điều mình thích thật thoải mái và hạnh phúc. Quay lại chuyện của Huy, người hàng xóm mới chuyển đến, Huy khoảng ngoài 30 tuổi anh là một người đàn ông đẹp trai thành đạt và là giám đốc của một công ty tài chính ăn nên làm ra. Lúc trước anh chỉ sống một mình ở cái thành phố đông đúc chật chội này thôi. Từ khi bố anh mất, cô em gái cũng đi lấy chồng xa nên anh quyết định mua một căn nhà khang trang và đón mẹ anh yên ở cùng. Căn nhà chỉ có anh, mẹ anh và một người giúp việc. Cứ buổi chiều tầm 5 giờ Là người ta lại thấy một chiếc xe hơi màu đen đi vào con hẻm, đó chính là Huy. Thỉnh thoảng thì anh hay ra ngoài tụ tập bạn bè cũ, còn lại là chỉ ở nhà với mẹ và chăm sóc khu vườn đầy những cây cảnh chim chóc của anh. Huy cũng đã trải qua một vài mối tình, nhưng có hai người con gái đã đi qua cuộc đời và để lại cho anh những vết thương mà có lẽ đến bây giờ anh cũng không muốn mở lòng với một cô gái nào nữa. Huy yêu cô gái thứ nhất thời sinh viên, hai người là một cặp đôi hoàn hảo và nổi tiếng ở trường. Cô là hoa khôi trong trường, còn Huy thì tài giỏi, đẹp trai, và là con của giám đốc một công ty có tiếng. Họ yêu nhau được vài năm, thì gia đình Huy phá sản. Bố anh bị đột quỵ phải sống đời thực vật. Gia đình bây giờ phải trông chờ hết vào anh. Từ một thiếu gia, Huy trở thành một con người bình thường không còn quần áo hàng hiệu và xe tay ga nữa, và tất nhiên, tiền để cho cô bạn gái cũng không còn, cũng dễ hiểu khi mà cô ấy đã bỏ anh theo một chàng trai khác giàu có hơn, kèm theo những lời lẽ khó nghe, huy đau khổ tuyệt vọng và cảm thấy mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt. Không lâu sau thì bố anh qua đời, rồi anh cũng vào Sài Gòn lập nghiệp, để mẹ anh ở lại mảnh đất Hà Nội cùng với cô em gái và gia đình bà nội với vốn kinh nghiệm khi làm việc ở công ty của bố cùng với tài năng sẵn có, sau một thời gian làm thuê, anh đã tự mở công ty cho riêng mình khi tuổi đời còn khá trẻ. một người đàn ông thành đạt thì không thiếu những bóng hồng vây quanh. trong số đó có hân, cô gái đầy bản lĩnh và cá tính. ban đầu anh chỉ gói định quen qua đường ăn bánh trả tiền thôi, vì anh nghĩ họ đến với anh cũng vì tiền. nhưng càng quen lâu. Huy càng cảm nhận được thân yêu anh thật lòng, bằng chứng là cô rất biết quan tâm đến anh. Những lần anh trả vờ nói là công ty anh đang gặp khó khăn, thì cô liền động viên và bỏ tiền túi của mình ra giúp đỡ anh. Và trong tâm anh, đã xác định là sẽ cưới cô gái này làm vợ của mình vào một ngày không xa. Nhưng cuộc sống không phải như những gì mình nghĩ. Và một lần nữa, cô gái mà anh yêu thương đã rời xa anh mãi mãi. Cô đã đi theo cái gọi là tình yêu đích thực của mình, khi mà bạn trai cô đã hoàn tất chương trình học cao học vừa trở về từ Thụy Sĩ. Thì xa hai năm qua, cô chỉ xem anh như là một người thay thế, ở bên cô những lúc trống trải, để cô có thêm động lực sống mà chờ đợi cái ngày anh bạn trai của cô trở về. Vài tháng sau đó, anh nhận được tin cô ấy đám cưới, anh cũng chẳng làm to chuyện lên vì đều là người có học cả. Đúng là chuyện đời chẳng ai ngờ tới mà, từ đó trở đi, anh lao vào công việc như điên cuồng, chẳng còn để tâm đến chuyện gì nữa. Những cô gái vây quanh anh mà không được đáp trả, lâu dần họ cũng chán và có người nghi ngờ anh bị đồng tính. Khi mà họ dùng đủ mọi thủ đoạn gạ gẫm, khiêu khích mà anh cũng chẳng màng đến. Trái tim anh bây giờ đã chai sạn rồi. Cuộc sống của anh cứ trôi qua như thế cho đến ngày hai mẹ con anh chuyển đến căn nhà mới. Tiếng gõ cửa của một ai đó, mẹ An liền ra mở cửa. Chào bác, tôi là hàng xóm mới chuyển đến đây được vài hôm, có ít trái cây đem qua biểu bác ăn lấy thảo. Ôi quý hóa quá, mời bà vào nhà chơi. Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, họ kể nhau nghe về gia đình, về quê hương. Và những chuyện của mấy bà nội trợ Câu chuyện của họ kết thúc khi An và bé Na về đến nhà Cháu chào bác ạ Dạ con chào bà Đây là hàng xóm mới của chúng ta đó con Bác Chi Vừa chuyển đến đây được vài ngày Còn đây là con gái và cháu ngoại của tôi đấy Cháu bé đáng yêu quá Cháu tin gì Cháu bao nhiêu tuổi rồi Dạ, con tên Na, con năm tuổi thưa bà. Bố con đâu rồi? Dạ, con không có bố. Câu trả lời hồn nhiên của một đứa bé, lại khiến nét mặt của ba người phụ nữ như khửng lại, dược như thấy mình hơi quá lố, bà chi chuyển giọng. Hôm nào qua nhà bà chơi nhé, nhà bà có nhiều kẹo ngon lắm. Dạ, con cảm ơn bà. Nhà bà ở đâu thế bà? Nhà bà ở đằng kia kìa, vừa nói, bà Chi vừa chỉ ra hướng nhà mình. Con bé mới tí tuổi mà ngoan và ăn nói rõ ràng quá, cháu nơi con khéo thật đấy. Cảm ơn bác, ở trường người ta cũng dạy như thế mà bác. Trong đầu An lúc này suy nghĩ mông ngùng, không lẽ đây là mẹ của cái gã hôm nọ chạy xe bắn nước vào người mình hay sao? An chào bà Chi rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Cảm thấy mình ở đây đã khá lâu, nên bà Chi xin phép ra về. Vừa đi bà vừa nghĩ, cô gái trẻ vậy mà đã có con lớn như thế, rồi chồng cô ta đâu? Những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu bà, nó chỉ kết thúc khi con trai bà bước vào nhà. Thưa mẹ con mới đi làm về, mẹ mới đi thăm mấy người hàng xóm về. Con tắm rửa đi, rồi chuẩn bị xuống nhà ăn cơm nhé. Dạ. Ánh mắt bà Chi dõi theo bước chân của con trai mình, một suy nghĩ hiện lên trong đầu bà, nhưng nó mơ hồ, và chẳng ai có thể hiểu được bà đang nghĩ gì. Bữa cơm được dọn ra, hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Tết năm nay mẹ con muốn đi đâu không? Hai con kêu vợ chồng con út vào thăm mẹ nhé. Hôm nay 28 rồi, vậy nó tính vào hôm nào? Chắc vợ chồng nó vào mùng 2, rồi cả gia đình mình đi du lịch mẹ nhé. Con tính vậy cũng được. À mà này, con cũng phải đi chào hỏi hàng xóm nữa nhé. Mình vừa chuyển đến mà thất lễ là không được đâu. Dạ vâng, để con sắp xếp thời gian. Mà bây giờ Tết chắc họ về quê hết rồi, chẳng còn ai ở đây đâu thì nhà nào còn ở đây, mình sang chào trước, mấy nhà kia sau cũng được." Bước cơm kết thúc, Huy bước lên phòng mình và làm những việc thường ngày mà anh làm. Sài Gòn hôm nay lại cúp điện, thời tiết vốn đã nóng nực nay lại càng trở nên oi bức hơn. Huy mở cửa phòng nhìn ra ban công, không ngờ cúp điện cũng có cái hay của nó, từ đây anh có thể ngắm một bầu trời đầy sao mà thường ngày anh không thể ngắm được. Vì đã bị che phủ bởi những ánh đèn của một thành phố nhộn nhịp và hào nhoáng. Cầm ly rượu trên tay, suy nghĩ về cuộc sống, về chính bản thân anh. Mẹ anh muốn hối thúc anh cưới vợ. Ba tư rồi còn trẻ chung gì nữa mà nông bông mãi. Thật sự thì anh cũng muốn có một gia đình êm ấm, có một nghề vợ biết lo cho gia đình, có một đứa con cho mẹ anh ấm bồng. Nhưng dường như nó quá xa vời anh chẳng thể mở lòng với ai được nữa. tôi đang nghe tiếng sóng dòm sông, như đang nghe tiếng gió ngày xuân, nghe bông hoa như thương ai rạo rực trên cành. tôi đang nghe tiếng nói của đêm, như đang nghe tiếng hát của em. một giọng hát cất lên kèm theo tiếng đàn guitar, theo phản xạ tự nhiên, huy đôi mắt nhìn quanh để tìm ra chủ nhân của giọng hát ấy. Và không khó để anh có thể nhìn thấy một cô gái ngồi vừa đàn vừa hát trên ban công của một nhà cách đó không xa. Có lẽ do trời tối nên Huy không nhìn rõ khuôn mặt của cô cho lắm, nhưng chồng cô gái này rất quen, không biết đã gặp ở đâu rồi. Cảm giác vừa quen vừa lạ khiến Huy phải nặn óc suy nghĩ nhưng chẳng nhớ ra được điều gì. Nhưng mà con gái mà đàn guitar là cũng không phải thường rồi. Thường ở đây chẳng biết là thường theo nghĩa nào nữa. Lại một bài hát khác cất lên, một bài hát nổi tiếng của một cố nhạc sĩ. Giọng hát và tiếng đàn của cô gái ấy không thể gọi là xuất sắc, nhưng nó khiến Huy thực sự bị cuốn hút, lại thêm một phần cô ấy toàn hát những bài đúng sở thích của anh nữa. Cứ như thế, anh chăm chú theo dõi, quan sát cô từ đầu đến cuối, tính nhầm trên đầu ngón tay chắc cũng tầm năm bảy bài. Niềm ấy huy thức rất khuya, không biết do thời tiết nóng nực hay là do một điều gì khác, hình ảnh cô gái ấy vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của Huy. Những ngày sau đó, vào mỗi buổi tối, anh luôn bước ra ngoài ban công như chờ đợi một điều gì đó, nhưng có lẽ anh không may mắn cho lắm, bởi vì sự chờ đợi của anh đã không được đáp trả. Rồi gia đình cô em út của anh vào, cả nhà anh cùng nhau đi du lịch ở Nha Trang. Sau một kỳ nghỉ, nghỉ thư giãn dài ngày, anh và mẹ anh trở về Sài Gòn và trở lại với cuộc sống thường ngày. Mai mẹ tính làm mâm cơm, mời mấy người hàng xóm qua ăn, con thấy sao? Mẹ Huy hỏi cậu con trai. Con thấy cũng được, mẹ ở nhà một mình cũng buồn, thì cứ mời các bác ấy sang chơi với mẹ. Vậy mà làm buổi chiều nhé, lúc đó có con ở nhà. Vâng. Con sẽ về như mọi khi. Chào mẹ, con đi làm đây. Trước khi đi, anh không quên đặt một nụ hôn lên trán mẹ mình. Bữa cơm chiều hôm ấy có khoảng 7-8 người toàn là phụ nữ. Trong số đó có bà cháu bé Na. Cũng dễ hiểu thôi. Mấy ông thì làm gì dám đến nhà của một bà quá phụ chứ. Đành để cho vợ mình đi. Xem như phép lịch sự. Người ta mời mà không đến thì kỳ cục lắm. Chắc đều ngang tuổi nhau. Cho nên mấy bà trò chuyện rất hợp ý và vui vẻ. Bé Na thì ra ngoài vườn chơi. Cô bé có vẻ thích thú với khu vườn của Huy, nơi có rất nhiều hoa và những chú chim hót níu lo. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé đến một nơi như thế này. Một nơi mà ở Sài Gòn rất khó để tìm. Chào cháu! Nhà cháu ở đâu? Cháu đến đây với ai thế? Tiếng Huy cất lên. Dạ, nhà cháu ở ngoài kia. Cháu đến đây với bà ngoại. Cháu có vẻ thích khu vườn của chú nhỉ? Dạ, ở đây có nhiều hoa đẹp, giống như trong sách cháu học. Cháu thích hoa lắm ạ. Thế mai mốt, cháu cứ qua đây chơi nhé. Chú sẽ cho cháu ngắm hoa miễn phí luôn. Nhưng nhớ là không được ngắt hoa của chú đấy nhé. Dạ, cháu cảm ơn chú. Mà cháu tên gì nhỉ? Dạ, cháu tên Na. Na ơi, về thôi con. Tiếng bà ngoại gọi bé Na về. Trước khi về, bà Chi còn lấy một ít kẹo bánh cho vào một chiếc hộp để tặng cho bé Na, vì bà ấy có vẻ rất mến con bé. Tội nghiệp, nhà có ba bà cháu, mẹ thì còn trẻ, chẳng biết bố nó đâu nữa, mà con bé ngoan ngoãn lấy phép ra phết, ước gì mẹ cũng có đứa cháu như thế. Mẹ thường phải biết Thì từ từ mẹ cũng có thôi Mẹ vội gì chứ Từ từ sao mà được Con năm nay ba tư rồi Không lo no lấy vợ sinh con đi Để mẹ có cháu bé chứ Dạ con biết rồi Mẹ cứ chờ đi Cũng không lâu nữa đâu mẹ à Nói vậy cho mẹ anh yên tâm Chứ bây giờ anh có yêu cô nào đâu Uống chi là lấy làm vợ chứ. Con ra ngoài đi công việc một lát nhé mẹ. Huy chào mẹ, rồi vội vàng lái xe ra ngoài, như né tránh các câu hỏi của mẹ anh. Người mẹ chỉ biết thở dài, rồi nhìn theo bóng con trai mình đi khuất.